Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi mà ngoại nhấn mạnh tới chữ giữ thì mình phải biết nó là thứ giữ thiệt. Tại vì ngoại là thầy bùa mà. Ngoại phân biệt. Ma cỏ bình thường nó đâu có dám tới gần ngoại. Mà huống đây từng là nhà của ông ngoại nữa. Vậy mà nó dám tới thì nó đúng là thứ giữ rồi. Rồi ông ngoại mới nói với cậu ba Nhưng có điều lạ ha Nó ở đây mà nó không có quấy phá hay nhát gì thì cũng là hiền à Cậu ba mới nói, bây giờ nó không có phá vách mình thì bây giờ mình tính sao đây ba? Không lẽ mình để nó ở trên hai cái cây sơ ri đó luôn? Lúc đó ngoại mới kêu cậu ba theo về nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại cũng cách gần đó thôi, kể chừng 500-700 mét. Ngoại đưa cậu ba về tới nhà rồi ông mới sơn bùa vô mấy cái lá bùa, rồi kêu cậu ba thỉnh ông quan công về thờ luôn. Mấy lá bùa thì dán ở ngoài cửa chính, một lá. Cái lá khác thì dán ở cửa buồn. Nhưng mà ngoại cũng có nói thêm, con này bây giờ chắc nó thành tinh rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó chỉ ở chứ nó không có phá phách gì. Thôi thì mình chỉ dán bùa trấn nhà cửa, rồi ở trong nhà mình có thờ thêm ông quan Công là đủ rồi. Nếu khi nào nó có động tỉnh gì thì tao mới tính tiếp được. Chứ thật sự mà nói bây giờ mình dán cái bùa trấn nhà ở ngay cửa rồi lại thờ thêm quan công giống như đuổi nó đi mẹ nó rồi còn gì nữa sau khi nhà được dán bùa và ông quan công cũng được thờ ở trên bàn giữa nhà thì lúc đó cậu ba cho biết mỗi khi đi ruộng về thì cái cảm giác căn nhà như nhà quan lạnh lẽo không còn nữa còn cơm nấu để mang theo ăn khi làm đá đồng mình múc mang đi mà dư để lại trong nhà nó không còn bị thiêu hay bị nhớt nữa Sau khi thờ và dán bùa đâu đó được vài ba ngày, mọi chuyện tương đối ổn định. Thì đêm đó sau khi cơm nước xong xuôi rồi, cậu mới ra cái giỏng nằm để hút thuốc gò. Lúc đó tầm khoảng cũng 9 giờ đêm rồi. Cái giỏng này thì dâng ngay trước cửa sổ chỗ hàng ba nhà cậu. Thì ngay cái cửa sổ với cái giỏng đó phía bên trong là cái giường của cậu hay nằm. Cậu ba hay ngủ ở đó mỗi khi trời nóng nực, thì cậu mở cửa sổ ra cho nó mát thì từ cái giường cậu nằm đó nhìn qua cửa sổ cậu có thể nhìn thấy cái dẫm và cái sân luôn và xa hơn nữa tầm cỡ bảy bước chân thôi là hai cây sơ ri ở đó thường thì cậu ba không có đóng cửa sổ bao giờ để cho gió nó lùa vô cho mát thì cậu ba nằm đó gần được hơn một tiếng đồng hồ gì đó tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng rồi cậu mới liếc mắt nhìn ra hai cây sơ ri tại vì hai cây đó chỉ cách cái dẫm cậu nằm có dài ba bước chân Khi nhìn thì cậu không thấy gì hết. Lúc đó thì có trăng sáng, nhưng mà không có sáng lắm. Chỉ thấy là bóng của hai cây sơ ri ôm tùm đó mà thôi. Rồi, chỉ có vậy, cậu mới vô nhà đóng cửa lại. Cậu bước đến bàn thờ giữa nhà, thắp cây nhang cho ông quan Công, rồi cậu vô ngủ. Khi cậu vừa chui vô, chui vô mùng, nằm, chưa có được bao lâu, cậu nghe tiếng cót két của cái giọng. Như có ai đó đang nằm ở ngoài đó mà đưa qua đưa lại. Cũng lấy làm lạ, nhà đâu có ai, mà đâu có hàng xóm nào đợi đây nằm lên giỏng. Mà mới đó thôi mà, trong cái cửa sổ thì để mở, cậu mới ngước cái đầu lên nhìn cái giỏng. Trời mẹ ơi, cậu thấy nguyên hình hài nó nằm ở trên cái giỏng luôn. Nó mặc nguyên một bộ đồ màu trắng muốt. Đồ giống như mấy bà đóng phim Hoàng hậu vậy đó. Nó nằm mà nó đưa trên cái giọng cứ kéo kẹt như thế này. Ông mới ráng nhìn cái mặt nó coi là ai. Nhưng mà không thấy được. Tại vì tóc nó che kín mặt rồi. Rồi lúc đó trăng cũng không có sáng nữa. Mà nó thì nằm ngay cái giọng trong hàng ba. Nên không có thể thấy rõ hơn được. Tại hàng ba nó cũng che bớt ánh sáng của trăng rồi. Lúc đó cậu mới nghĩ. Sau mấy hôm rài bình yên, bây giờ tự nhiên nó xuất hiện nó nhát mình như thế này. Không lẽ là do dáng bùa trắng nhà và thờ tượng ông quan Công nó không vào nhà ăn cơm được. Nên bây giờ nó không biết làm sao, nó nằm đó nó đưa giỏng. Chứ bình thường không có bùa, không có thờ thì chắc nó đã vô nhà. Bây giờ thì nó chỉ nằm ở ngoài hàng ba đưa giỏng mà thôi. <cười> Lúc đó cậu ba sợ quá, tay chân run hết lên nhưng mà biết rằng nhà mình có gián bùa và có thờ quan công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net